Quý vị đ a nhảy g t e Nghe o Giang.org. dõi Mời i chuyên mục Đọc thức tác phẩm của tác kênh thưởng phẩm Truyện quý trên g vị Cửu Lộ Phi Hương, b ả Kiếp Xui、Xẻo. Chương 29. Nhảy 29 vào giếng luân hồi một lần nữa quay trở lại nhân gian thoát khỏi cảm giác v á n v ứ t sau khi mới đầu t h a i xong ta quan sát cảnh vật xung quanh cỏ khi rậm rạp lại đúng vào đêm nay mây đen khuất trăng ta nói với sơ k h u n g bên cạnh mỗi lần nhảy vào giếng luân hồi người có cảm thấy buồn nôn không sơ k h u n g liếc nhìn ta đang định nói thì đột nhiên đanh mặt lại hắn bịt miệng ta rồi để vào trong đùm cây còn hắn cũng ngồi s ổ m xuống ta bối rối kiếp này ta vào sơ k h u n g không gây rối trước khi đầu thai ngoan ngoãn như thế mà cũng xảy ra chuyện ta nghi ngờ nhìn sơ k h u n g hắn bịt miệng ta tay cung buông ra hiệu đừng lên tiếng đúng lúc đó ta nghe thấy giọng nói như cơn ác mộng cắm rễ vào đồ tìm thấy chưa ta không nghĩ được gì nữa đ í n h thở cẩn thận thò nửa đầu ra khỏi lùm cây thấy c á c chỗ chúng ta đứng mười trượng gã tóc vàng tên cẩm điên c h ấ p tay sau lưng hỏi một con yêu quái to khỏe bẩm quân thượng có tiểu yêu bẩm báo rằng hòn đã yêu ngàn năm đó đang ở biên giới nước tề và vệ biên giới nước tề và v ế cẩm liên sợ cầm cười nói c ò n yêu tên h đó thích trà trộn tới nơi đông người thật đi theo dõi chặt chẽ đừng để nó thoát dạ tên yêu quái cung kính đáp rồi lại tò mò nói quân thượng không đi cùng tiểu nhân sao b ằ n g tay b ị h miệng của ta v à sơ khung bỗng dưng xích lại hắn thì thầm vào tay ta ôm chặt lấy ta giọng hắn rất căng thẳng ta đưa ngay tay ra ôm chặt lấy eo hắn cẩm liên kia bỗng bật cười khó hiểu đương nhiên là phải đi nhưng trước hết phải dọn sạch những kẻ ngán đường đã nghe cả nói vậy ta lập tức căng thẳng bỗng thấy mặt đất dưới chân mềm nhổn sao không ôm lấy vai ta nhúng chân bay vọt lên trời ta nhìn xuống dưới chỉ thấy lùm cây chúng ta vừa trốn nay đã hóa thành bột mịn ta còn đang sợ hãi cẩm liên bên kia cũng kinh ngạc ồ hắn nhìn lên chúng ta sao lại là các ngươi thật ra chúng ta cũng không muốn tới đâu vậy cũng tốt đỡ mất công sau này đi tìm nghe hắn nói sao không giật mình ta kéo ống tay áo của hắn thì thầm chạy lên trên sao không tỉnh táo lại bay phục lên trời cẩm liên không coi chúng ta ra gì phất tay một cái hai luồng tà khí lòng vòng bay tới ta anh dũng ở ngực lên nói người cứ yên đấy để ta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 hai chúng ta đoán cẩm liên tạm thời không đuổi kịp rồi mới dừng lại nghỉ ngơi bên đường sư phụ của các ngươi rút cuộc muốn làm gì ta h ỗ n hển hồi lâu mới nhả ra được một câu sợ không cũng h ỗ n hển bên cạnh ta thấy ta hỏi vậy hắn nghĩ một đ á t mới đáp ai biết nhưng lúc nãy n g ư ờ i có nghe thấy hắn nói muốn tới biên giới nước tề và vệ tìm một hòn đá yêu vạn năm không ta cũng thắc mắc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 biết hắn chắc chắn cũng nghĩ giống ta cẩm liên có một cô em gái tên là cẩm la cẩm la hạ phàm giúp gã tìm pháp khí luyện cung nhưng không hề quay lại hình như tử huy nói với ta rằng y tự nguyện đưa trái tim mình cho một người nhưng có vẻ người đó đã làm chuyện có lỗi với y với cả cô gái tên a n la nói nàng là vợ của tử huy để tàn hồn ở lại t r o n g n o n căn phòng đá sau khi cẩm liên ra khỏi địa ngục chuyện đầu tiên là đi tìm tảng đá yêu v ạ n n lắm ta lẩm bẩm tất cả chuyện này chỉ còn thiếu một móc xích liên hệ nữa thôi s ơ không và ta cùng trầm mặc một lúc nếu đã vậy thì tới cái hang đá đó thăm vào bộ p h i n là được rồi dù sao tàng hùng kia cũng ở đó, tảng đá yêu kia cũng ở đó bây giờ ngay cả cẩm liên cũng muốn tới đó d i ê n vương muốn chúng ta ngăn cản kế hoạch của cẩm liên chúng ta làm thế nào cũng phải tra ra rốt cuộc kế hoạch của gã là gì mới được ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý s ơ k h u n g liếc mắt nhìn ta cơ thể của ngươi sao nào họ tà khí của cẩm điên có ảnh hưởng gì không ta không muốn phát theo gánh nặng đâu nếu ngươi quan tâm ta thì cứ nói thẳng đi ta nhìn vành t a y lặng lẽ đỏ ử n của s ơ k h u n g không biết làm sao lúc nào ngươi mới có thể thẳng thắn một chút đi sau này ta bị ai đó biện nổi trơn tru vừa đi rồi ngươi muốn khóc cũng chẳng được thấy s ơ không xị mặt ta vội vàng v ộ i về được rồi được rồi không nói chuyện này nữa thật ra tạ k h i đó cũng chẳng có gì bình thường không nhận thấy sự tồn tại của nó s ơ không hờ lạnh quay n q u ắ t đầu đi sau này có gì lạ phải nói với ta đầu tiên đúng là đ ồ chết vì mạnh miệng lối vào của cái h a n g đá đó ta và s ơ không tìm mãi cũng không ra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 ta đã cố hết sức làm mối cho hai người rồi sư không có thể bỏ địch ý với ta đi được không ta là một yêu quái tốt hiếm thấy đấy sư không khoanh tay lệnh đục nhìn y nếu vậy chàng yêu quái tốt bụng ngươi nói xem vì sao trước kia lại muốn cướp tim của ta trái tim vốn có của ngươi đâu rồi cẩm la cẩm liên có quan hệ gì với ngươi tử huy sững sờ mặt tối sầm lại ta h ú t nhẹ sơ không lên án hành động hăm dọa người khác của hắn ta thở dài kể qua những chuyện ta v ừ a sơ không gặp phải sau khi đầu thai với tử h i hắn nghe xong thì trầm m ặ t ánh mắt như tuyết cẩm l i ê n đã ra khỏi điền ngục rồi sao y cười lạnh gã vẫn mong mỏi trái tim của ta cơ à? ta v ừ a sơ không liếc nhau quả nhiên là vậy pháp khí trước kia cẩm l i ê n bảo cẩm la xuống hạ giới chính là tìm trái tim của tử huy có điều rõ ràng tử huy đã đưa tim cho cẩm la rồi theo lý mà nói cẩm l i ê n phải lấy được trái tim kia rồi mới phải nhưng vì sao lại bị tẩu hỏa nhập ma tử huy mỉm cười bất đắc dĩ đó vốn là ân oán giữa chúng ta vậy mà lại kéo hai người vào thật sự xin lỗi chúng ta vào trong ngồi cái đã ai là cũng muốn gặp hai người tử huy đưa ta vào sơ không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 A-la n g ẩ n đầu lên nhìn tử huy một lát mới cười đáp tử huy sao ngoài kia chim không hót nữa ta sợ bọn chúng ồn quá quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên đuổi đi hết rồi nếu nàng muốn nghe chim hót ta sẽ bắt mấy con về cho nàng a la lắc đầu chim chóc có tự do mới phát ra được tiếng hót êm ái nhất ánh mắt nàng đ ư ớ t về phía chúng ta ta đang định chào hỏi thì bỗng nghe thấy nàng cười nói g i hết đêm hôm qua phá hỏng cửa sổ rồi lát nữa phải lấy ít giấy dán về tử huy đáp được ta nhìn vách đá phía sau rồi lại nhìn chân tay mình hỏi sư không nàng ta bảo ta là cửa sổ đúng không nàng ta đang m ắ n ta à sư không lặng thinh đợi tới khi tử huy dỗ a la ngủ xong hắn mới hỏi nàng ta sao rồi cơ thể đang nằm ngủ trên giường của a la thoát ẩn thoát hiện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 Hứ không phải Cẩm bước Liên là tiên pháp. Gã đang bước trên đang đường tu tà Gã pháp đạo vốn ì thế đến bước c u i c ù g nghịch chuyển của đá để hoán đổi tà khí trong người Mới mạnh tim đổi cần sức chuyển của hoán Vốn khí Để tà đá dĩ lúc đầu allah không hề hay biết ý định của anh trai mình mai sau đó mới phát hiện ra lúc đó bên cạnh chúng ta đều là trinh thám do cẩm liên phái tới vì để cẩm liên không tự xuống hải giới tìm ta nên nàng nên mới băng trái tim c ủ a ta đi cất nó ở nơi nào đấy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 không ngờ đó lại là ý của đứa em gái dốt nát hại ta tới bước đường này bầu không khí nhỏ hẹp trong gian phòng đá bỗng trở nên căng thẳng ta nhảy ra sau lưng sơ không theo bản năng thò nửa cái đ ồ quan sát tên biến thái đến nhanh như gió kia ái chà lại gặp các ngươi rồi đúng là oan già n g ó hẹp khi bước vào ánh mắt của cẩm điên dừng lại trên người sơ không trước tiên rồi gã cười nói có điều có thể thấy tiểu đồ đê của ta lớn tới mức này người làm thầy đây quả rất là hạnh phúc nhưng nhóc con không giúp ta thì thôi sao cứ cố tình ngán đường ta như vậy sơ không nghiêm mặt đáp đã là t h â n thì không phân tân h sơ ông là tà ma ta phải ngăn cản ông một đạo lý hùng hùng như thế lại thoát ra từ miệng sơ k h u n g sao cứ cảm thấy kỳ kỳ ta nghiêng đầu nhìn hắn lại thấy mặt hắn toát lên vẻ k i ê n nghị không hề có chút đ ù a g i ỡ n nào lúc này ta mới g i ậ t m ì nhận n h ra rằng từ sau khi gặp sơ khung hắn luôn luôn thay đổi ngày càng trưởng thành ngày càng có trách nhiệm hơn còn ta dường như chẳng hề thay đổi c ẩ m l i ê n cười nói đ ạ i v i sư lấy được trái tim của đá yêu thì sẽ không còn là t à pa nữa vì thế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 vốn đây là ân oán giữa hai chúng ta không thể kéo mọi người vào được xin cô nương nhất định phải giữ mình an toàn cẩm l i ê nghe n vậy cười sằng sặc không biết tự lưỡng sức mình gã phất ống tay áo dài tụi nên một luồng cây đen x u n g thẳng xuống đất lập tức vách đá xung quanh phủ một màu đen lan tận tới kết giới chỗ bọn ta mới ngừng lại ta lo lắng nếu tay áo sơ không có nên giúp t ự huy không người giúp chỉ tổ hại thêm vớ vẩn đương nhiên là ngươi đi ta vừa thốt ra câu này sư không đã lườm ta rồi nói bây giờ còn chưa biết ai thắng ai thua cứ yên lặng quan sát đã ta sửng sốt ử huy từ khi nào đã trở nên mạnh như thế xung quanh nơi này đều là vách đá cực kỳ có lợi cho y hơn nữa trái tim vốn có của y cũng ở nơi đ i có lẽ cũng có chút hữu ích yêu đá ngàn năm vốn dĩ đâu có yếu sư không còn chưa nói xong bên kia đã nghe thấy tiếng ầm văng lên t r ầ n đá đổ sập xuống mấy cây cột trụ bằng đá giam cẩm liên lại trong đó tử vi đột nhiên hiện ra giữa không trung tay hóa thành đao đá đâm thẳng về phía đầu của cẩm liên tà khí quanh người cẩm liên tăng mạnh phá vượt cột đá đ o á n cái đã biến mất tới một nơi khác đã gạt mấy sợi tóc vàng x ó a trước trán g cười nói cũng cái đấy vậy ta phải cố gắng thêm chút rồi không đợi gã nói xong một trận đá vùng t rút xuống như mưa mỗi lưỡi kiếm đều c h ứ a pháp lực lóe lê lên ánh tím lấp lánh cẩm liên đanh mặt lại vung tay vẽ một đường tròn bao quanh người gã không ngờ phía sau lại có lao đá phóng v ụ t tới cắm thẳng vào ngực cẩm liên cẩm liên nghiêng người né tránh nhưng cây lao đá đó vẫn cắt đứt tay gã mau rơi tí tách trên mặt đất cẩm liên cười gằn tốt tốt đây là ngươi tự chuốt lấy gã đưa tay phải b ị h miệng vết thương máu chảy đầy tay cẩm điên đặt tay lên mặt đất lẩm nhẩm tiên quyết vách đá xung quanh lập tức trở nên mềm như vải bông chẳng mấy chốc đã p h a n g lên một tiếng ho k h ủ k h ủ tự huy bỗng ngã nhào từ trên xuống nện h mạnh xuống đất y bò dậy ôm ngực nôn ra một đống máu không để nhau nghỉ ngơi chút nào hai người lại bay lên so chiêu ở cửa ly gần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 chết rồi tử huy muốn điều chết với cẩm liên sao không toan xông ra ai ngờ tử huy lại ngoảnh đ ồ lại gương mặt cứng đờ cố gắng nở một nụ cười kiếp này phải xin lỗi hai vị rồi vừa nói xong cẩm liên đã run rẩy dữ dội học ra một đống máu còn tử huy t h o á t cái đã hóa thành một pho tượng đá cẩm liên nổi đi ê n đá yêu khốn kiếp dám phá hỏng đại kế của ta gã hất tay lên pho tượng đá vỡ tan tành văng khắp mặt đất kết giới trước mắt chúng ta cũng tăng biến theo vỡ ra thành ánh sáng lấp lánh t r a o l i ệ n trước mắt ta một lúc rồi mới tăng vào không gian ta bịt miệng hoảng sợ không nói nên lời cầm l i ê n ôm ngực miệng vẫn nôn t h ố c nôn tháo ra máu khuôn mặt gã dần khô quắt lại như s á c chết tà khí rò rỉ xung quanh khiến người khác thấy tức ngực sau bao lớp sương đen ta bỗng thấy cổm điên quay m ắ t người lại nhìn bọn ta mắt g ã đỏng ngầu hai gò má hóp sâu phương tay về phía ta tế phẩm tà khí bay tán loạn xung quanh lập bếp vây quanh đế ta vào sơ không dù sơ không để chắn trước người ta nhưng ta vẫn cảm thấy có một lực hút cực mạnh đang kéo chúng ta về phía cổm điên sơ không gồng lên có lẽ là đang cố sức chống chọi với tà khí ta thả tiên khí trôi xuống phía dưới để mình đứng vững trên mặt đất vòng tay ôm eo sơ không chịu một phần giúp hắn ai ngờ cẩm điên đ ể phá tan tà khí rồi nhảy vọt tới gặp vương tay định bóp cổ sơ không sơ không đang dồn toàn tâm toàn trí chống chọi lại tà khí không tính được chiêu bất ngờ này của cẩm điên nên hắn thoáng sửng sốt định lùi ra sau theo phản xạ nhưng mắt cái chân lại bị tà khí quấn chặt hắn đứng không vững bị lực hút cực mạnh đó kéo bay về phía cẩm liên người ta lảo đảo vì bị kéo lúc này ta mới biết vừa nãy sơ không đã chắn bao nhiêu lực cho ta t h a y tay cẩm liên sắp chạm tới cổ của sơ không đám ký đen trên tay gã như liều thuốc độc chạm vào là chết đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh rất lâu về trước khi ta vẫn còn là tường ngố sơ không moi tim ra xong rồi từ từ nhắm mắt lại lòng ta bỗng nhói đau không biết sức mạnh từ đ â u bay đến ta chạy lên rồi dừng p h á t lại sau đó giơ tay t á c thẳng vào mặt cẩm điên một tiếng bốp giòn tan cẩm liên bị ta t á c đ ệ c cả mặt đập đầu vào vách đá bên cạnh cột đá rung chuyển đổ ập xuống đất khiến bụi bay mù mịt ta khí thoáng buông lỏng sẽ không vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn ta ta thở hổn hển đáp đ ừ n g n h ì n ta hết sức bình sinh đấy tuy ta chưa từng được sinh nhưng ta biết đấy là khả năng lớn nhất mà ta làm được không cho chúng ta nghỉ ngơi nhiều tà khí lại nổi bùng lên trong đống đá nát một bàn tay gầy quắt và s á p ngoét chọc lên khỏi đó ta run bần bật người cứ rờn rợn ván vẻ này của cẩm liên đâu còn vẻ phóng khoáng nhẹ nhàng của tiên quân mà hệt một con ác quỷ ha ha gáp bò ra khỏi đống đá rồi bật cười một cách khó hiểu cả đời này ta nhận chín mươi đệ tử trong đó tám mươi đứa sau khi tu thành tiên đã bị sử dụng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 nếu mong ước mấy ngàn năm của ta không thành thì hôm nay ta sẽ khiến muôn dân phải chuông cùng ta khiến muôn dân chuông cùng gã muôn dân nhiều lắm đó cẩm liên đang nói đùa à ta còn đang thẫn g thờ thì t a n g khí xung quanh đã như vật thể sống tụ lại với nhau rồi ngấm xuống lòng đất mặc sơ không lập tức thay đổi ta không hiểu nên hỏi hắn cẩm liên điên à gã đang làm gì thế mặc sơ không hơi tái đi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 ta trợn tròn mắt muốn vươn tay ra níu lấy hắn nhưng ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên được hắn rụt tay lại quay đầu đi bước chân tiến lên phía trước vững vàng mỗi một bước chân đặt xuống làm ỗ i bước hoa sen buôn g đồ hé nở ngay sau lưng hắn tiên khí quanh người sơ k h u n g đẩy lùi lớp lớp sương đen sáng lòa chói mắt chàng thiếu niên non trẻ năm đó hôm nay đã ửng ngực ngẩng cao đầu hệt như một vị anh hùng có thể gánh phát cả thiên hạ tiên khí và tà khí đối chọi tạo nên từng luồng khí sắc bến tạt qua người ta ta trợn tròn mắt nhìn sơ không biến thành ánh sáng vàng rực bắn thẳng về phía cẩm đi như mũi tên sắc nhọn trói chặt lấy cẩm đi đang mang dáng v ẽ như cái s á c khô cho tới khi tà khí xung quanh gã bắt đầu dần được tinh lọc sơ không chắc chắn không thể đấu nổi cẩm đi ta biết hắn chỉ đang sử dụng sức mạnh của hồn phách dùng hết nguyên thần mới có thể đò được với cẩm liên vắng này nhưng nếu hắn chết thì không thể xuống địa phủ không thể luân hồi biến mất mãi mãi cẩm liên đau đớn ngửa đ ầ u lên trời gào t h é t ánh sáng vàng vây quanh gã cũng đang liên tục rung chuyển ta d ù n g hết sức muốn phá tan cái bùa chú định thân quái quỷ của sơ khôn chưa bao giờ ta trách mình không chịu học hành thế này chưa bao giờ ta oán trách mình chỉ là tiên nửa mùa được nguyệt lão điểm hóa mà thành nếu ta cũng mạnh như sơ khung một nửa cũng được một nửa thôi cũng được rồi tiếng hét của c ậ m đen dần nhỏ đi đúng vào lúc tiếng tắt hẳn cơ thể quầy gắt của gã biến thành một đám sương đen cuốn chặt lấy ánh sáng vàng kim ta chỉ nghe thấy tiếng phù phù của m ấ y trận gió to thổi qua tai một ánh sáng trắng rực lóe làm ta hoa cả mắt ánh sáng mờ dần đi cuối cùng ta cũng dần thấy rõ bốn phía lặng yên như tờ nếu không phải có đống đá phụng văn đầy mặt đất nhắc nhở ta rằng nơi này vừa diễn ra một trận chiến dữ dội có khi ta đã nghĩ mình nằm mơ thấy ác mộng ta khí không còn sơ không cũng không còn nữa người ta bỗng thoải mái chú định thân sơ không yểm l ê n người ta đã được giải cũng có nghĩa là người làm phép đã biến mất thì pháp thuật cũng mất chân ta mềm oặt thẫn thờ ngã phịch xuống đất ơ ta ngạc nhiên véo chân mình vì sao rõ ràng là an toàn rồi tâm trạng ta hiện giờ cực kỳ hoang mang như thể có ai đó cầm cái trống vùi đập cực nhanh vào lòng ta nhịp đập vào độ rung ấy khiến ta cảm thấy mình sắp nghẹt thở ta ngồi đ ợ i đẫn một lúc lâu mới nhớ ra bây giờ ta nên đi tìm sơ không có lẽ hắn chỉ bị phùi lấp trong đống đá ngổn ngang này mà thôi ta đứng dậy loạng c h o ạ n chạy tới bên đống đá đổ nát quên cả tiên thuật dùng tay không gạt từng tảng to tảng nhỏ hòn tròn vạnh hòn sắc lèn mỗi lần đẩy một tảng đá ra là mỗi lần lòng ta dần ngồi lạnh cảm giác rét buốt trong tim đó như lan truyền khắp cơ thể chân tay ta cũng lạnh c ố n g máu ứa ra từ móng tay s ư ớ t xác cũng lạnh buốt không khí mà ta thở ra cũng lạnh buốt ngay cả thứ chất lỏng rơi từ khóe mắt cũng lạnh buốt s ơ i không vênh váo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 ta sững sờ hồi lâu chưa kịp hiểu lời a la nói có nghĩa là gì thì a la đã mỉm cười cơ thể dần tan biến trong không trung ta chỉ có thể đền cho hai người ngần ấy thôi ta xin lỗi bóng dáng của a la biến mất hoàn toàn chỉ còn sót lại vài tia sáng v ầ n quanh viên ngọc màu tím vài vòng dẫn đường đưa viên ngọc bay tới trước mặt ta ta ngẩng ngơ đưa tay ra viên ngọc ngoan ngoãn nằm gọn trong tay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 thì chỉ có thể khiến ngài ấy trở thành một con người bình thường nếu muốn trở lại là tiên thì ngài ấy phải tự mình cố gắng tu luyện lại từ đâu ta gật đầu đem theo phiên ngọc tím quay người rời đi phán quan gọi lại ta tượng vân tiên tử người phải biết đó không phải là chuyện có thể làm xong trong một hai k i ế p có khi cả ngàn năm cũng không làm được